Cách đó không xa, Dương Chí Cử ngạc nhiên nhìn một màn này. Không thể nào, Diêm Xuyên chỉ là lực cảnh sao có thể đánh lui đinh ngũ cốt được. Dương Chí Cử trừng to mắt mà không thể tưởng tượng nổi nói. Diêm công tử mượn nhờ lực lượng huyết khí của 3.000 tướng sĩ đánh ra một quyền kia cũng có lực lượng tinh cảnh. Thanh Long Hương phấn nói. Quân trận. Trận pháp lại còn có thể vận dụng như vậy. Mặt vũ hề như có điều suy nghĩ nói. Diêm công tử nhất định thắng rồi. Bạch hổ cũng hưng phấn nói. Chưa chắc. Sát ý trong mắt dương chí cử chật hiện. Bên kia, đinh ngũ cốt chậm rãi đứng dậy rồi nhẹ nhàng lao đi khó miệng mà vẽ mặt âm tàn nói. Cũng chỉ như vậy. Không cần phải giả bộ Một quyền của ta nhất định Đã làm tổn thương nội phủ của ngươi Mạnh mẽ chống đỡ Chỉ càng làm cho tổn thương nặng thêm Diêm xuyên khinh thường nói Phọc Đinh ngũ cốt không tiếp tục Cố nén mà phun ra một ngụm máu đen Máu đen vừa nhổ ra Thì sắc mặt hắn lập tức Trở thành màu xám Thân hình cũng hơi dao động Ngươi chẳng qua là lướt cảnh Vì sao ngươi có thể? Đinh ngũ cốt không cam lòng nói. Ngươi vẫn không cần biết, ngươi không nên chọc vào ta. Cung thủ. Diêm xuyên kêu lên. Kẹp kẹp kẹp. Đám tướng sĩ nhanh chóng kéo căng hướng về phía đinh ngũ cốt đang trọng thương. Cạp cạp cạp cạp. Đinh ngũ cốt vừa phun máu đen vừa hung ác cười. Chọc vào ngươi. Ta giết hai thuộc hạ của ngươi thì thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là con chó Phạm Trần mà thôi, ta muốn giết liền giết. Chết ở trên tay ta đó là vinh hạnh của các ngươi, ngươi cho rằng ngươi thắng. Hôm nay các ngươi cũng đừng có nghĩ sống tiếc đại lễ của ta. Đinh ngũ cốt căm hận nói. “Vắng tên. Ẩm. Đinh ngũ cốt lại tiếp tục đập vỡ một viên bi đen. Rồi lại có đại lượng khí đen vây quanh hắn Hưu hưu hưu Mũi tên vẫn như trước kia mà đâm vào trên khí đen Ở quanh đinh ngũ cúc để cho khí đen lay động không thôi Nhưng vẫn không thể tổn thương đến đinh ngũ co Đinh ngũ cúc ở trong khí đen Khuôn mặt hiên lên một nụ cười lạnh rồi đưa tay đánh vào mặt đất Ẩm um, Mưa thanh như băng vỡ truyền đến Mặt đất chiến trường đột nhiên lắc lương. Đinh ngũ cốt mạnh mẽ chống đỡ dẫm chân muốn bỏ chạy về phía xa xa. Ba ngàn tướng sĩ cảm thấy dưới chân rung động liền muốn kiểm tra. Không cần lo việc này, vắng tên. Diêm xuyên quát. Vâng. Ba tướng sĩ tuân lệnh. Hưu, hưu, hưu. Lại là một loạt mũi tên được vắng ra. Đinh ngũ cốt đang trọng thương mặc dù có khí đen bảo vệ nhưng xung lực của mũi tên lại để cho thân hình đinh ngũ cốt lệch đi một đoạn mà ầm ầm đâm vào một tảng đá lớn. Hả? Đinh ngũ cốt biến sắc. Tiếp tục bắn tên. Diêm xuyên lại tiếp tục quét. Hưu, hưu. Trong phút chốt mũi tên lại được bắn ra mà hung hăng bắn lên trên khí đen ở bốn phiếu đinh ngũ cốt như từng đám đinh đóng chặt đinh ngũ cốt vào trên tảng đá lớn kia vậy. Dường tay. Đinh ngũ cốt hét lớn. Nhưng diêm xuyên sao có thể nghe hắn chứ? Thình thiệt. Thình thiệt. Thình thiệt. Bốn phiếu trên mặt đất đột nhiên tuôn ra đại lượng rắn đột. Rắn độc có màu sắc khác nhau hơn nữa lại vô cùng tươi đẹp hiển nhiên là độc tính vô cùng mãnh liệt Rắn, rắn Chúng tướng sĩ kinh ngạc nói Tiếp tục bắn Diêm xuyên quát Vâng Chúng tướng sĩ lại tiếp tục bắn tên từng mũi tên không ngừng đâm vào trên khí đen để ngăn cản sự di chuyển của đinh ngũ cốt Không, không, mau dừng tay Đinh ngũ cốt sốt ruột kêu lên. Bởi vì giờ phút này đã có hơn 1.000 con rắn đang vây về phía hắn. Mặc dù có một số chết dưới mũi tên nhưng mà vẫn có đại lượng rắn độc luồn qua các khe mũi tên mà bò đến chỗ hắn. Tê tê tê Bốn phiếu đều là âm thanh do rắn độc phát ra. Âm thanh âm u lạnh lẽo này thâm nhập khí đen xông thẳng đến đinh ngũ cốt không thể nào, vì sao chỗ ngươi không có rắn đột Đinh ngũ Cấtt không thể tin được mà nhìn phía dưới chân diêm xuyên và 3.000 tướng sĩ Theo đạo lý thì Diêm xuyên và 3.000 tướng sĩ cũng đứng trong phạm vi của ổ rắn Theo Đinh ngũ cấtt đánh vỡ tường khí trên mặt đất thì rắn độc phải rải rác ở bốn phía mới đùn Nhưng bây giờ rắn độc ở bốn phiếu đinh ngũ cốt càng lúc càng nhiều mà bốn phiếu diêm xuyên lại không có một con. Việc này, việc này không đúng, không đúng A. Bên ngoài, Dương Chí Cử cũng kinh ngạc nói. Hắn bố trì tường khí cho nên hắn cũng rõ. Nhưng mà rắn đâu? Rắn độc dưới chân diêm xuyên đâu? Rắn! A Diêm xuyên khinh thường cười cười. Công pháp thiên lông lực mà hắn đang luyện chính là do kiếp trước sáng tạo tự nhiên có ẩn chứ cái uy của thiên Long Rắn tại lúc thấy được xà vương cũng sẽ sợ hãi bỏ chạy huống chi là uy thiên Long đây. Tại lúc Diêm Xuyên phát hiện được sự khác thường ở dưới chân thì hắn liền tảng ra Long uy. Long uy vừa ra liền để cho rắn độc dưới tường khí lập tức nhao nhoa chạy về hướng đinh ngũ cốt. Bởi vậy, bốn phía diêm xuyên mới không có một con rắn độc nào Mà lúc này đinh ngũ cốt đối mặt với rắn độc càng nhiều hơn lúc trước rất nhiều Xây, một con rắn màu xanh nhỏ bỗng nhiên phát tan khí đen rồi quấy lấy cánh tay đinh ngũ cốt Cang két, miệng rắn cắn xuống A. đinh ngũ cốt liền hét thảm một tiếng Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.f.y.z Quận 1 chương 30 chém Z đinh ngũ cốt A Đinh ngũ cốt hết thảm một tiếng Bành! Rắn xanh vì đinh ngũ cốt chấm vỡ Nhưng hắn đã bị độc của nó xâm nhập vào trong cơ thể Vì đinh ngũ cốt khống chế khí đen quanh thân để ngăn cản mũi tên nên không thể dùng toàn lực ép độc rắn ra Cộng thêm giờ phút này lại bị thương nên rất nhanh sắc mặt của hắn liền phát sanh, bán, diêm xuyên quát. Vâng, đám tướng sĩ ướng tiếng nói. Chính tên Đinh Ngũ Cốt lúc trước tùy ý giết hại huynh đệ của mình, giờ phút này rốt cục cũng có cơ hội báo thù. Tất cả tướng sĩ đều mang theo sự cường hận đồng loạt kéo căng dây cung. Không một chút lưu tình. Đồng loạt vắng tên Diêm xuyên không tự mình động thủ Thời điểm này hắn nhường cho thủ hạ vắng chết Đinh Ngũ Cốt Ngày ấy thỏa hiệp với Đinh Ngũ Cốt Mặc dù trong nội tâm chúng tướng sĩ đã phần nào pha nhạc Nhưng chung quy vẫn sẽ lưu lại một bóng mờ Làm chủ xoáy nhất định phải để cho tất cả tướng sĩ thấy được sự cường thế tuyệt đối Có lòng tin tuyệt đối Một bóng mờ cũng không thể lưu lại. Nếu không ngày sau rất có thể sẽ trở thành họa lớn. Diêm xuyên muốn truyền đạt cho tướng sĩ suy nghĩ của bản thân, đã nguyện theo mình thì nhất định sẽ không bao giờ chịu ủi khuất. Bắn chết kẻ thù. Lần này hắn để cho các tướng sĩ phát tiết tất cả. Trải qua việc này thì bọn họ sẽ càng thêm trung thành. Thử, thử. Số lượng rắn độc rất nhiều kiếp thước của chúng lại nhỏ nên tuy có đại lượng mũi tên lướt qua rắn độc vẫn như cũ liên tục xuất hiện. Trong nháy mắt, bốn phiếu đinh ngũ cốt đã bị ngàn vạn rắn độc vây chặt đến kiến cũng chui không lọ. Cang két! Cang két! Từng con rắn độc phá tan khí đen quanh thân hắn từng hàm răng liên tiếp cắn vào trên người đinh ngũ cốt. A. Đinh ngũ cốt liên tục kêu lên thảm thiết Dương công tử cứu ta Đinh ngũ cốt hét lên Ở xa xa Dương chí cử biến sắc Lập tức đạt mạnh chân định Tiến lên cứu hắn Vù vù Mặt vũ hề đột nhiên ngăn cản Trước mặt Dương chí cử Ngươi không phải đã nói rồi sao Đây là ân oán Của bọn hắn Chúng ta không nên nhúng tay vào Mặt vũ hề cười nói, Đinh ngũ cốt đã trúng gian kế của Diêm Xuyên, hắn sắp chết rồi. Dương chiếc cửu lo lắng nói, Gian kế gì chứ? Hắn tài nghệ không bằng người, chính bản thân hắn muốn chết mà thôi. Thanh Long ở một bên khinh Thường nói, Thánh nữ cứu ta, ta nhất định sẽ tới giúp ngươi, Thánh nữ A. Đinh ngũ cốt hướng về mặt vũ hề cầu cứu nói Giúp ta Trước khi đến ta còn có chút chiếu cố đối với ngươi Thế nhưng ngươi thật sự đã giúp ta sao Thanh âm mặt vũ hề lạnh lùng chất vấn Đột nhiên sắc mặt đinh ngũ cốt dần dần biến thành màu đen Không Ngươi không thể giết ta Mạo nhật đạo quân phái ta đến giúp đỡ các ngươi đấy Nếu ta chết, các ngươi sẽ rất khó ăn nói với Mão Nhật Đạo Quân. Đinh Ngũ Cốc la hét ham dọa. Mão Nhật Đạo Quân Không cần người bận tâm, chính ngươi mời ta chứng kiến trận đấu sinh tử tuy ngươi lật lộng nhưng ta lại không giống ngươi. Mặt Vũ Hề trầm giọng nói Đinh Ngũ Cốc ngươi định làm gì hả? Một tên phong thủy sư mới đạt tinh cảnh mà cũng dám uy hiếp thánh nữ. Thanh long quát lớn. Dương công tử, dương công tử cứu ta, ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi. Linh ngụ cốt hướng về dương chiếc cử kêu to cầu cứu. Vũ Hề Dương chiếc cử khó xử nhìn về phía mặt Vũ Hề. Dương chiếc cửu Ngươi là con của mạo nhật đạo quân. Ở bên ngoài có thể đại biểu cho mạo nhật đạo quân. Ngươi không thể lật lọng. Nếu không ngươi tính để cho mạo nhật đạo quân thất tính với thiên hạ sao? Mặt vũ hề nhìn chầm chầm vào dương chiếc cử nói. Dương Chiếp cử nhớ mày. Nhìn thẳng vào mặt vũ hề một hồi. Cuối cùng lông mày cũng giảng ra. Thần sắc bỗng nhiên tươi cười nói. Sao có thể như vậy được? Đinh ngũ cốt hắn gieo gió gặp bão. Không thể trách người khác được. Ừ. Mặt vũ hệ hài lòng gật đầu. Sa xa, xa, đinh ngũ cốt thoáng thấy mọi người đều từ chối không cốt, lập tức lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Không, không thể, các ngươi không thể làm như vậy được không? Đinh ngũ cốt vừa phun máu độc vừa khàn giọng kêu la. Hưu! Bỗng nhiên một đạo ánh sáng trắng từ đằng xa phóng tới, đảo mắt đã bay đến khe núi. Hả? Bên trong luồng ánh sáng trắng phát ra một tiếng nghi hoặc. Giữa lúc nghi hoặc ánh sáng trắng tức thì hướng về Đinh Ngũ Cốt vọt tới. Văn nhự tiên sinh cứu ta, mau cứu ta. Đinh Ngũ Cốt mừng như điên kêu lên. Thanh Long! Thanh Long! Hai mắt mặt vũ hề thoáng lạnh lẽo gọi. Vù vù. Thanh Long lập tức bay thẳng lên trời, đảo mắt đã trắng phía trước luồng ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng đúng là Văn Nhược Tiên sinh với một thân bạch y đạm mạc. Thanh Long, các ngươi đang làm gì? Tại sao lại thấy chết không cứu? Văn Nhược Tiên sinh cao mày hỏi. Văn Nhược Tiên sinh, Ngươi là người ta khiến trọng, nhưng hiện tại xin ngươi đừng nhúng tay vào chuyện này. Thanh Long lắc đầu nói. Văn nhược tiên sinh, nhanh cứu ta, cứu ta ác. Đinh ngủ cút hơi thở suy yếu gấp gáp hô lên. Văn nhược tiên xin nhăn mày lại, nhìn về phía mặt vũ hề. Văn nhược tiên sinh, xin đừng nhúng tay vào. Mặc vũ hề lắc đầu nói. Thánh nữ Không thể Ta đã tìm được chỗ của vạn Diệu yêu liên nhưng không thể lấy được Nhất định phải có phong thủy sư mới lấy được Văn nhược tiên sinh lắc đầu nói Ngươi tìm được vạn Diệu yêu liên rồi sao? Thần sắc mặt vũ hề khẽ động hỏi Đúng vậy Ở bên kia ta thấy vạn Diệu yêu liên rồi nhưng bên ngoài nó có một tầm lòng lớn ngăn trở không cách nào đi vào được. Có lẽ phong thủy sư có biện pháp kính xin thánh nữ tạm thời buông tha đinh ngũ cốt. Văn nhược tiên sinh vội vàng nói. Đúng, đúng, nhanh cứu ta, ta có thể giúp các ngươi lấy vạn Diệu yêu liên. Đinh ngũ cốt vội vàng bắt lấy cọng cỏ cứu mạng này, gấp gáp nói. Hưu, đúng lúc này một mũi tên màu vàng đột nhiên đâm rách tầm khí đen, nháy mắt đã cắm lên ngực đinh ngũ cốt. Phập, mũi tên xuyên thẳng tim, đuôi tên vẫn còn rung động mãnh liệt, hai mắt đinh ngũ cốt trừng ngược lên. Thình thiệt, bốn phía khí đen ầm ầm tản đi. Tê, tê tê tê đại lượng rắn độc lập tức cuốn quanh đinh ngũ cốt. Đinh ngũ cốt hướng theo mũi tên nhìn về phía xa Ngươi, ngươi Đinh ngũ cốt chết không cam lòng chỉ vào người bắn tên ở phía xa nói đứt quảng Người bắn tên bên kia chính là Diêm Xuyên Diêm Xuyên vẫn kéo cung lạnh lùng đứng ở đó Một mũi tên Xuyên thẳng tim Vốn Diêm Xuyên dự định để cho chúng tướng sĩ chậm rãi bắn chết Đinh ngũ cốt Nhưng khi mắt thấy văn nhiều tiên sinh đến nơi lập tức biết rằng nếu kéo dài thêm sẽ không thể giết chết đinh ngũ cốt. Vì thế bắt buộc hắn phải ra tay. Hôm nay vì lập uy, để nhận được sự trung thành cộng với tử thù cần giải quyết, đinh ngũ cốt nhất định phải chết. Do đó hắn quán chú thiên long lực phía trên mũi tinh, bắn một mũi chết ngay tức khắc. Diêm xuyên! Ngươi! Văn nhược tiên sinh biến sắc trong mắt hiện lên sự giận dữ. Diêm xuyên cầm trường cung trong tay đưa trả lại cho hoác quan, ngẫm đầu lên nói. Bên trong đại bộ phận phong thủy trận đều có dấu một nơi thiên trì. Theo lời ngươi nói. Vậy vạn diệu yêu liên nhất định được phong ấn tại chỗ đó. Thiên trì mà thôi, không cần đinh ngũ khúc ta cũng có thể mang bọn ngươi vào. Ngươi sao? Ở xa xa, Dương chí cử khó chịu nói. Như thế nào, Dương công tử không tin ư? Diêm xuyên cười hỏi. Ta tin. Mặt vũ hề lập tức cất giọng. Nhìn sang Diêm xuyên trong mắt mặt vũ hề không biết tại sao bỗng nhiên tăng thêm sự tin tưởng. Một tín niệm không hiểu nhưng rất mãnh liệt. Hơn nửa mặt vũ hề có cảm giác diêm xuyên nhất định sẽ giúp nàng. Văn nhược tiên sinh vẽ mặt phức tạp nhìn sang diêm xuyên. Lại nhìn về thi thể của đinh ngũ cốt đang bị vạn rắn gặm nhắm phía xa. Cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu than nhẹ một hơi. Vậy phải phiền diêm công tử. Văn nhược tiên sinh cười khổ nói. Ta đã là dẫn đường thì đó là việc phải làm. Có gì đắc tội xin văn nhược tiên xin thứ lỗi? Diêm xuyên gật gật đầu nói. Ngươi không đắc tội ta, chỉ cần nhóm chúng ta lấy được vạn Diệu yêu liên thì mọi thứ đều không quan trọng. Văn nhược tiên xin nói. Ta sẽ cố hết sức. Diêm xuyên gật đầu trả lời. 3.000 tướng sĩ nhìn thi thể đinh ngũ cốt bị vạn xà gặm nhắm. Cả đám đồng loạt thở ra một hơi. Tiếp đó nhìn về phía Diêm Xuyên. Trong mắt tất cả đều hiện lên vẻ kiên định. Chém vết đinh ngũ cốt. Đại quân dưới sự hướng dẫn của văn nhược tiên sinh đi về một hướng. Diêm Xuyên đứng ở trên thuyền nhỏ của văn nhược tiên sinh nhẹ nhẹ trôi giữa không trung. Phía dưới chính là đại quân do Hoác Quang dẫn đầu. Cũng đã tìm được vạn diệu yêu linh, nếu vẫn mang theo 3.000 đại quân thì rất phiền toán. Tốc độ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Dương Chiếc Cửu Thang Phiền nói. Diêm công tử, nếu không hãy để Thanh Long lưu lại bảo vệ 3.000 tướng sĩ của ngươi. Chúng ta đi trước lấy vạn diệu yêu liên. Mặt vũ hề khuyên nhũ nói Lắc lắc đầu Diêm xuyên khẽ cười nói Không cần ta có thể bảo vệ bọn hắn Ngươi Chỉ ngươi sao Dương chiếc cử khinh thường cười nói Là ta Diêm xuyên không nhanh không chậm trả lời Được rồi Mặt vũ hề gật gật đầu Không kiên trì khuyên nhủ nữa Văn nhược tiên sinh luôn một mực quan sát diêm xuyên nhưng lúc này với ánh mắt độc đáo của hắn lại có cảm giác nhìn không thấu diêm xuyên. Thánh nữ, những ngày này các ngươi đã gặp chuyện gì? Như thế nào từ trong lòng giam kia đi ra? Văn nhược tiên sinh hiếu kỳ hỏi. Cũng đã thoát ra rồi, sự tình đó không cần đề cập tới nữa. Mặt vũ hề lắc đầu trả lời. Thấy mặt vũ hề không muốn nói, văn nhược tiên sinh cũng thức thời không hỏi tới. Văn nhược tiên sinh, lúc trước ngươi tìm được chỗ thiên trì, vậy bốn phía có người khác không? Diêm xuyên đột nhiên hỏi. Có. Có lẽ thật sự là chúng ta đến muộn. Bên ngoài thiên trì khi ta vội vàng đi qua đã thấy được ít nhất người của mười môn phái. Văn nhược tiên sinh trả lời. Đã đến nhiều người như vậy rồi sao Vậy chúng ta phải nhanh lên Dương chiếc cử vội vàng nói Văn nhược tiên sinh lắc đầu nói Dương công tử không cần lo lắng Lòng lớn bên ngoài thiên trì không phải là thứ bỏ đi Ta toàn lực ra tay cũng không thể làm cho nó rung chuyển chút nào Ồ vậy cho ta hỏi một kiếp toàn lực của văn nhược tiên sinh mạnh đến mức nào? Diêm xuyên hỏi hắn. Ta là thần cảnh. Văn nhược tiên sinh không chút giấu diêm trả lời. Luyện khí hóa thần, thần cảnh. Diêm xuyên hơi trầm tư. Phong thủy trận này lai lịch cực kỳ ủi dị. Tồn tại ít nhất đã mấy ngàn năm. Cũng không biết quy củ được định ra như thế nào. Từ hư cảnh trở lên không được tiến vào. Cao nhất chỉ có tu giả thần cảnh được vào. Người nào dám vượt qua thì sẽ bị tất cả người trong thiên hạ chém dết. Mặc Vũ Hề giải thiết. Người nào dám vượt qua thì sẽ bị tất cả người trong thiên hạ chém dết. Tu vi từ thần cảnh trở xuống mới có thể tiến vào. Tại sao lại có quy củ kỳ quái như vậy chứ? Diêm xuyên khó hiểu hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Dù sao tất cả những đại tôn môn cường thế đều tồn tại quy củ này. Đại chiêu thánh điện của ta cũng như thế. Nếu không mạo nhật đạo quân đã sớm điếp thân đến rồi. Mặt Vũ Hề lắc đầu nói. Nghe mặt cô nương nói. Văn nhược tiên sinh là học cú thiên nhân người hiểu biết nhiều, không biết có thể giải thích không? Diêm xuyên nhìn về phía văn nhược tiên sinh thỉnh giáo. Văn nhược tiên sinh lắc đầu cười khổ nói. Ta từng thề sẽ không để lộ ra tí nào, xin thứ lỗi. Đã như thế thì thôi vậy. Diêm xuyên cũng thức thời gật đầu. Văn nhược tiên sinh, ngươi biết sự thật sao? Mặc vũ hề ngoài ý muốn hỏi Không chỉ có ta biết Mạo nhật đạo quân cũng biết Nếu không hắn cũng sẽ không muốn lấy được vạn diệu yêu liên kia Chẳng qua là Ai? Văn nhược tiên sinh khẽ thở dài Mặc vũ hề còn muốn hỏi nữa Đột nhiên văn nhược tiên sinh kêu lên Đã đến Lập tức mọi người xoay đầu lại nhìn về phía trước Thuyền nhỏ dừng lại 3.000 tướng sĩ cũng đột ngột đứng lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 31 phá quân tinh Đờ Em rồi Văn Nhựu tiên sinh bổng nhiên kêu lên Mọi người lập tức quay đầu lại nhìn về phía trước Thuyền nhỏ dừng lại, 3.000 tướng sĩ cũng bỗng nhiên dừng lại. Trước mặt được lắp kín bởi một tường khí màu vàng. Nhưng mà để ý nhìn sẽ phát hiện tường khí ngăn trở này có độ công. Tường khí màu vàng hình trụ rất to lớn. Bên trong tường khí, phía trên ánh sáng màu vàng hiện ra kim quang, phía dưới lại mang theo từng cổ khí đen. Khí đen ở trong ánh sáng màu vàng tàn phá bừa bãi. Mơ hồ có thể thấy được bên trong ơ ngoài ngàn trượng có một đoá hoa sen màu tím đen. Hoa sen có rễ cây đen kịch. Dường như đang phù phiếm trên không. Ánh sáng màu vàng này Sẽ không phải là lông mặt chi khí ác. Thanh Long kinh ngạc nói Là long mạch chi khí Mặt vũ hề khẳng định nói Đây, đây cũng quá khoa trương đi à Long mặt chi khí mà ta cả đời gặp được cũng không nhiều như vậy à Đây, đây phải có bao nhiêu Bạch hổ ngạc nhiên nói Phong thủy trận thật lớn tà khí thật nặng nề Diêm xuyên cũng sợ hãi than Tà khí Thanh long nhìn về phía diêm xuyên Cả phong thủy trận chính là vì trấn áp đó yêu liên này a Nhưng cho dù lực lượng long mạch khổng lồ như vậy cũng không thể triệt để trấn áp. Ta khí tàn phá vừa bãi, vạn Diệu yêu liên quả nhiên bất phàm. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Diêm công tử có thể có phương pháp phá giải. Văn Nhược Tiên sinh hỏi. Tiểu thế giới này có nhiều sương mù dày đặc. Không nhìn thấy gì ở phía trên Chúng ta trước tiên lên phía trên nhìn một chút Diêm xuyên nói ra Ừ Văn nhược tiên sinh gật gật đầu Chiếc thuyền nhỏ chở mọi người Theo mép tường khí màu vàng mà chậm rãi nổi lên Càng nổi càng cao Hai trượng rồi Thanh Long nói ra Dừng Diêm xuyên đột nhiên quát Thuyền nhỏ dừng lại Mọi người ngẫm đầu lên, sương mù phía trên càng ngày càng ít, đã có thể thấy rõ một chút. Đây chính là trung tâm phong thủy trận à, tại sao lại có thể nhìn thấy được ngôi sao? Thanh Long kinh ngạc nói. Không thể tiếp tục lên, nếu tiếp tục đi lên liền đi ra phong thủy trận rồi. Nơi này đi thông bên ngoài. Diêm xuyên kêu lên. Nhưng mấy tháng trước ta ở bên ngoài căn bản chưa từng thấy qua cánh cửa này a. Mặc vũ hề nghi ngờ nói. Cửa ra này chỉ có thể ra không thể vào đi ra ngoài rồi thì không cách nào trở lại được. Diêm xuyên lắc đầu nói. Hoàn toàn chính xác ta lúc trước thả ra một cái pháp khiết sau khi rời khỏi đây lại không thể thu hồi được. Văn nhược tiên sinh gật gật đầu. Ta ban đầu còn cho rằng đây là một cái lồng hình bán cầu hoàn toàn khép kín. Nhưng không thể tưởng được lại là một kiểu vòng bảo hộ hình trụ mở cửa. Diêm xuyên nhớ mày trầm tư nói. Như thế nào Diêm xuyên lúc trước ngươi nói có thể phá giải hiện tại sao lại không được rồi. Ngươi giết đinh ngũ cốt, nếu không lấy được vạn diệu yêu liên, ngươi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Dương chiếc Cử vẫn canh cánh trong lòng mà nói. Diêm Xuyên không để ý đến Dương chiếc Cử, mà là nhìn chầm chầm vào bầu trời. Mơ hồ trong đó, Diêm Xuyên dường như thấy được một cây cột màu xanh lá rớt nhạt, nhạt đến nổi thiếu chút nữa không nhìn ra. Cây cột thông suốt vào trong thiên triệt bên kia lại hướng về tinh không xa xôi Đó là Đồng tự Diêm Xuyên co rụt lại Ồ Thần sắc văn nhược tiên sinh cũng khẽ biến Sao vậy? Dương Chiếc Cử không hiểu hỏi Cây cột này Là sức mạnh của tinh tú Văn nhược tiên sinh nhìn về phía Diêm Xuyên nói dường như muốn chứng thực Rút ra tinh lực thật là phong thủy trận lợi hại Đây là ai bố trí á Rõ ràng nạp sức mạnh tinh tố của cùng nhau trấn áp Phạn diệu yêu liên Sắc mặt diêm xuyên khẽ biến Nạp sức mạnh tinh tố của cử thiên Mặt Vũ hề ngoài ý muốn nói Người bày trận gọi là đại diệu tiên sư Văn nhược tiên sinh hơi suy nghĩ rồi mở miệng nói Tiên nhân Diêm xuyên kinh ngạc nói Không phải tiên nhân Hẳn là một chuẩn tiên nhân Căng cứ vào sách cổ Thì năm đó hắn là hư cảnh cực hạn Chỉ cần độ kiếp là có thể thành tiên Nhưng cuối cùng Chẳng biết tại sao vẫn lạc Lưu lại trận này Văn nhược tiên sinh suy nghĩ một chút nói Trong sách cổ kia có nói phương pháp phá giải không? Dương Chiếc Cử hỏi. Không có. Một chút cũng không có. Văn Nhược Tiên sinh lắc đầu. Diêm công tử, ngươi có thể có biện pháp? Văn Nhược Tiên sinh hỏi. Diêm xuyên chầm chầm vào bầu trời, nhìn vào trong tinh không? Sức mạnh của tinh tú này đến từ phá quân. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Văn nhược tiên sinh ngẫm đầu, nhìn lên bầu trời cũng ngược đầu nói. Không sai trận này rút ra quả thật là tinh lực của phá quân tinh. Xem mấy ngôi sao bốn phía phá quân tinh, chẳng lẽ chính sao liên tiếp ở mấy tháng trước có cả phá quân tinh. Diêm xuyên nhìn về phía văn nhược tiên sinh. Ngươi không biết. Văn nhược tiên sinh hiếu kỳ nói Ngày ấy ta vừa vặn ngủ say Không biết là chính ngôi sao nào Đúng vậy chính sao bắt đầu Tham Lan Cự môn Vũ Khúc Phá Quân Văn Khúc Lộc Tồn Liêm Trình Tả Phụ Hữu Bật Văn nhược tiên sinh nói Chính sao bắt đổ Chính ngôi sao này làm sao có thể liền thành một đường Diêm xuyên kinh ngạc nói Cho nên mới nói ngàn năm khó gặp Không Liệt sử từ xưa đến nay Chính sao liên tiếp không ít Nhưng chính sao bắt đổ liền thành một đường Lại là lần đầu tiên Văn nhược tiên sinh suy nghĩ một chút nói Chúng ta trước đi xuống. Diêm xuyên hít sâu một cái nói. Ừ. Văn nhược tiên sinh gật gật đầu. Thuyền nhỏ chậm rãi chìm xuống phía dưới. Diêm công tử, ngươi có thể có phương pháp phá giải vách tường này không? Mặc vũ hề vội vàng nói. Phá vỡ thiên trì không khó, chủ yếu là sau khi phá vỡ thiên Mặt cô nương nhất định có thể lấy được vạn Diệu yêu liên sao? Diêm xuyên cười nói Hả? Mặt vũ hề thần sắc vừa động Lập tức ngầm hiểu trong mắt hiện lên một tia cảm kiếp Vậy tiếp theo phải làm phiền Diêm công tử Mặt vũ hề hiếp sâu một hơi nói Ta sẽ cố gắng Diêm xuyên gật gật đầu Diêm xuyên Vách tường thiên trì này làm sao để phá đây? Dương chiếc cử không chúc khách khí nói. Còn phải đợi khoảng nửa tháng. Diêm xuyên lắc đầu. Nói xong, hắn rời thuyền, nhìn về phía 3.000 quân giáp bạc. Hoác quan toàn quân đóng quân nghỉ tạm. Diêm xuyên ra lệnh. Vâng. Hoác quan ướm tiếng nói. Hoác quan chỉ huy đại quân đi. Diêm xuyên nhưng lại nhìn về phía mặt vũ hề nói. Mặt cô nương. Có thể để cho đám người thanh long. Bạch hổ vòng quanh thiên trì. dò xét xem rốt cục có bao nhiêu cao thủ không. Lời diêm công tử nói các ngươi đã nghe chưa. Mặt vũ hề trực tiếp hạ lệnh nói. Vâng, chúng ta đi ngay. Thanh long, Chu tước, bạch hổ trời. Huyền vũ lập tức lên tiếng bay đi ra ngoài. Diêm công tử muốn liên hợp chư cường cùng đánh tường ký. Văn nhược tiên xin hỏi. Không sai trừ việc này ra thì không còn phương pháp khác. Diêm xuyên gật gật đầu. Đây là phương pháp chó má diệt, đây thì còn cần ngươi suy nghĩ ư. Một người đánh không phá được, một đám người đánh phá được sao? Dương Chí Cửu lập tức kêu lên. Dương Chí Cửu. Mặt Vũ Hề chán ghét kêu lên. Dương Chí Cửu vừa thấy mặt Vũ Hề nổi giận, lập tức không hề trách cứ diêm xuyên. Không đơn giản như vậy. Ta vừa rồi nhìn một chút. Trận này liên kết ngôi sao. Bốn vách tường chẳng những được lông khí ra cố. Khả năng còn có tinh lực trong đó. Tuy là hư cảnh cao thủ Cũng chưa chắc có thể phá vỡ Chúng ta chỉ có chờ đến giữa tháng vào lúc phong thủy trận yếu nhất Mà đồng thời công kiếp tám phương vị trí mạng của tường khí mới có thể phá vỡ Diêm xuyên trịnh trọng nói Tại sao phải đợi đến giữa tháng Ngươi làm sao biết được tám phương vị đó Dương Chí Cử không tin nói Trung tuần 11-20 hàng tháng mỗi tháng Vào đêm trăng tròn chính là thời khắc âm khí rất thịnh Lực lượng long mạch sẽ có một thời gian ngắn yếu bớt Về phần tám phương vị quên là chúng ta vào bằng cách nào sao? Diêm xuyên cười nói Bác sát hoàng tuyền Ánh mắt mặt vũ hề sáng lên Không sai, chính là tám phương vị này Diêm xuyên gật gật đầu. Diêm công tử quả nhiên rất rõ về đạo phong thủy. Văn nhược tiên sinh cảm tháng nói. Năm đó một người bạn thân đã từng học qua phong thủy ta chỉ là nghe nói lại mà thôi. Diêm xuyên khe khẽ thở dài. Phong thủy sư chí thân chính là thê tử của kiếp trước chân nhu Nghĩ đến chân nhu thần sắc Diêm Xuyên lại không tự giác tối sầm lại Nguyên lai là Diêm đào Không thể tưởng được, không thể tưởng được A. Văn nhược tiên sinh cảm thán nói Hắn tưởng là phụ thân của Diêm Xuyên Diêm Xuyên lắc đầu, mỉm cười không có nhiều lời Mặt cô nương ta thấy vạn Diệu yêu liên kia vô cùng chí ta không thể sờ vào à Diêm Xuyên câu mày nói Trước đó, Mão Nhật Đạo Quân có cho ta mượn thần hộp bát bảo ta dùng nó để lấy Mặc Vũ Hề lấy ra một cái hộp ngọc màu tím Cái này được không? Diêm Xuyên lo lắng nhìn xem hộp ngọc màu tím Hừ, Phàm Phu Tục Tử, ngươi có kiến thức gì? Đây là cha chí bảo ta, bác bảo Ngọc Hạc, cử phẩm pháp bảo Dương chí cửu lập tức không vui nói Cử phẩm pháp bảo Như thế rất tốt Diêm xuyên gật gật đầu Còn có nửa tháng chúng ta ngẫm lại thất tốt Làm thế nào để đoạt được vạn diệu yêu liên trong tay quần hùng A Diêm xuyên lại lần nữa nói Ừ Mọi người gật gật đầu Bên kia lều trại cũng được nhanh chóng dựng xong Diêm Xuyên xin lỗi một tiếng liền rời đi rồi đi đến lều chủ soái. Hoác quan vào đây. Lưu cẩn canh giữ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào. Diêm Xuyên nói ra. Vâng. Lưu cẩn ướm tiếng nói. Vào trong lều, Diêm Xuyên ngồi ở chủ vị. Hoác quan cung kính đứng trước mặt Diêm Xuyên. Hoác quan, ngươi theo ta đã bao lâu? Diêm xuyên trầm rộng hỏi. Bảy năm lẻ tháng. Hoác quan cung kính nói. Bảy năm lẻ năm tháng, ngươi có chí hướng gì? Diêm xuyên hỏi. Chí hướng. Hoác quan hơi khó hiểu, nhưng suy nghĩ một chút liền cung kính nói. Chí hướng trước kia của hoác quan chính là khôi phục lại hoác gia, khiến cho tước vị chiến thần hầu tái hiện sự huy hoàng. Để an ủi tổ tiên trên trời linh thiên. Nhưng mà hiện tại. Chí hướng của thuộc hạ đã thay đổi. Hy vọng có thể đi theo bước chân của phương gia. Bước vào tu hành giới. Dù không thể trường sinh bất tử. Cũng muốn kiếp này không hối hận. Chiến thần hầu. À. Ngươi có tìm chất làm mảnh tướng. Có cơ duyên. Dù là tại tu hành giới, cũng có thể dùng dánh tiếng chiến thần hầu mà kinh sợ ngàn vạn tiên môn. Diêm xuyên khẳng định nói, vâng, hoác quan hướng tới nói. Biết rõ làm sao để tiến vào tinh cảnh sao? Diêm xuyên hỏi, nghe nói qua, lực cảnh là tu tập nội lực. Nhưng lực lượng dù có nhiều hơn, cường thịnh hơn thì cũng theo già yếu mà chậm rãi tán đi. Mà tinh cảnh khác biết. Tu giả tinh cảnh mở ra huyệt khiếu trong người tụ nội lực làm tinh nguyên. Tinh nguyên ẩn vào trong huyệt khiếu. Nếu bộc phát ra thì uy lực vô cùng. Tinh nguyên càng có thể làm dịu thân thể, hồn phát tăng cường tuổi thọ. Hoác quan suy nghĩ một chút nói. Ừ, diêm xuyên tiếp tục nghe. Lực cảnh, tinh cảnh, là một khoảng cách lớn. Người có lực cảnh viên mãn cần tìm được phương pháp dẫn động thiên kiếp, dẫn động lôi kiếp trời rán, mượn lôi kiếp mở huyệt khiếu, bước vào tinh cảnh. Hoác quan trịnh trọng nói, không sai, người có muốn đột phá không? Diêm xuyên cười hỏi, nghĩ chỉ là ta vẫn ở lực cảnh tầm chính, vẫn chưa đến lực cảnh viên mãn càng đừng nói đổ kiếp rồi. Hoác quan cười khổ nhìn về phía Diêm xuyên mà nói, không sao, cố ta. Văn nhược tiên sinh, mặt cô nương, nửa tháng làm cho ngươi thành lực cảnh viên mãn cũng không khó. Về phần lôi kiếp của nhất trọng thiên Lại càng dễ dàng hơn Diêm xuyên khẳng định nói Tạ vương ra Hoác quan cảm thấy nội tâm đều đang âm ầm đập Tinh cảnh Vào mấy tháng trước Hoác quan nghĩ cũng không dám nghĩ Giờ phút này lại bày ở trước mặt Muốn hái thì hái Những thứ này không phải điểm máu chốt Khi ngôi ngươi vào Mấu chốt là tinh lực ý chí Diêm xuyên hít một hơi sâu nói Tinh lực ý chí Người tiến vào luyện thần hoàng hư đều sẽ tìm bổ mạng ngôi sao riêng của mình Một khi kế thừa ý chí bổ mạng ngôi sao thì thậm chí có thể điều động sức mạnh của tinh tú cho chính mình sử dụng Tăng cường bản thân Diêm xuyên nói ra Bổ mạng ngôi sao Điều động sức mạnh của tinh tú Hoác quan há miệng ngạc nhiên nói Không sai Cũng giống với mạo nhật đạo quân Mặc dù ngươi chưa thấy qua hắn Nhưng từ tên hắn thì có thể hiểu Hắn khẳng định vô cùng cùng ngạo Dùng thái dương tinh làm bổ mạng ngôi sao Điều động sức mạnh của thái dương Diêm xuyên suy nghĩ một chút nói Bộ mạng ngôi sao Thái Dương Hóa quan một hồi kinh ngạc Người bình thường Sau khi đã đến hư cảnh mới tìm kiếm bộ mạng ngôi sao của mình Cùng với bộ mạng ngôi sao tương khế tương hợp với nhau Kế thừa ý chí ngôi sao tinh thần ý chí Lớn mạnh bản thân Nếu như ngươi có thể đến luyện thần hoàng hư cũng có thể đi tìm Đầu trời có vô số ngôi sao, luôn luôn ngôi thích hợp với ngươi. Diêm xuyên nói ra. Hoác quan liền hướng tới, nhưng hắn biết rõ Diêm xuyên khẳng định còn có lời muốn nói. Nhưng mà... Hiện tại liền có một cơ hội. Có thể làm cho ngươi đang ở tình cảnh liền có thể kế thừa ý chí ngôi sao. Ngươi có muốn? Diêm xuyên hỏi. Hiện tại... Đúng thế, phá quân tinh. Ta có thể để cho ngươi nhanh chóng kế thường. Hiện tại kế thường. Có thể sớm hơn người khác vô số năm tháng. Nhưng một khi kế thừa ý chí phá quân tinh thì sau này cũng không còn có cơ hội kế thừa ý chí ngôi sao khác. Diêm Xuyên suy nghĩ một chút nói. Hóa quang nhìn xem Diêm Xuyên, hít một hơi nói. Không có vương gia, sẽ không có thuộc hạ hôm nay, hết thảy toàn bộ nghe theo lời vương gia. Tốt, phá quân chủ sát. Cần phải bên trong giết chóc mới có thể càng ngày càng cường. Ngươi cũng nên chuẩn bị một chút. Chờ ngươi hoàn toàn kế thừa ý chí phá quân tinh. Chiến thần hầu cũng không phải là hư danh. Diêm xuyên thoải mãn nói. Cả đời hóa quang thề chết theo vương gia. Hóa quang quỳ một gối trịnh trọng thề. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 1 chương 32 Diêm Vô Địch L EU Chủ Xoái Diêm Xuyên gọi văn nhược tiên sinh, mặt vũ hề, dương chiếc cử tới. Hóa quang đứng ở bên. Thế nào? Ngươi có biện pháp đoạt được vạn Diệu yêu liêng sao? Dương chí cử không khách khí nói. Diêm xuyên nhìn văn nhược tiên sinh nói. Nhìn thần sắc bình tĩnh của văn nhược tiên sinh với trí tụ yên thâm của ngươi thì chắc hẳn cũng đã nghĩ đến A Là ta cùng vũ hề thánh nữ cùng nghĩ ra. Đang muốn tìm ngươi. Văn nhược tiên sinh khách khí nói. Ta đối với phong thủy trận không quen, chủ yếu là do văn nhược tiên sinh nghĩ ra phương pháp. Mặt vũ hề cũng khách khí nói. Cái gì? Các ngươi đều có biện pháp rồi sao? Biện pháp gì? Dương Chí Cửu lập tức nói. Cùng tương dung hòa hợp hò với phong thủy trận dẫn giác lông mạch chi khí ở bên trong mà lấy vạn Diệu yêu liên. Văn nhược tiên sinh nói. Hòa hợp. Làm sao hòa hợp? Dương chiếc cử khó hiểu nói. Phong thủy trận này. Dẫn động sự mạnh mẽ của ngôi sao làm lực trấn áp cho phong thủy trận. Đồng dạng cũng cho chúng ta một cơ hội. Chỉ cần đạt được ý chí của phá quân tinh thì chính là được phong thủy trận nhận thức. Khi đó dẫn dắt lông mạch chi khí bên trong thì có thể lấy được vạn diệu yêu liên. Văn nhược tiên sinh khẳng định nói. Việc này cũng có thể. Dương chiếc cử ngoài ý muốn nói. Văn nhược tiên sinh. Ngươi có thể có hướng thú với phá quân. Diêm xuyên cười hỏi. Ta có ý với văn khúc chúng ta đối với phá quân không có ý muốn. Diêm công tử ngươi thì sao? Văn nhược tiên sinh hỏi. Ta. Ta cũng không cần. Nhưng mà, quân đoàn trưởng thứ nhất của ta, hóa quang lại có thể kế thừa ý chí phá quân. Còn có nửa tháng, chư vị thấy thế nào? Diêm xuyên hỏi. Hánh, hờ, vẽ mặt dương chí cử khó chịu hờ nhẹ. Không thể tốt hơn. Văn nhược tiên sinh gật gật đầu. Hóa Quan hiện tại là lực cảnh tầm chính. Kế tiếp nửa tháng, mặt cô nương thân là đại chiêu thánh địa thánh nữ, chắc hẳn là tài nguyên hùng hậu. Nửa tháng có thể đẩy tu vi của hoác quan lên lực cảnh tầm 10 sao. Diêm xuyên nhìn về mặt vũ hề hỏi. Yên tâm, tăng một tầm của lực cảnh mà thôi, có thể giao cho ta. Mặt vũ hề vui vẻ đáp ứng. Văn nhược tiên sinh. Ngươi học cứu thiên nhân chắc hẳn là biết rất rõ về lôi kiếp nhất trọng thiên. Còn có nạp ý chí phá quân tinh liền phải làm phiền ngươi. Diêm xuyên nhìn văn nhược tiên sinh nói. Không vinh hạnh lắm. Văn nhược tiên sinh cười nói. Đã như vậy, vậy thì chờ nửa tháng sau A. Ừ, mọi người gật gật đầu. Đợi mọi người rời đi, trong lều lớn chỉ còn lại một người Dương Chí Cửu. Dương Công Tử không biết ngươi còn có việc gì. Dương Chí Cửu cũng nhìn Diêm Xuyên, chịu đựng sự chán ghét trong nội tâm mà lộ ra một gian tươi cười khó coi nói. Diêm, Diêm Công Tử. Dương Công Tử có chuyện gì thì cứ nói. Diêm Xuyên cười nói. Hoác quan là người của ngươi. Hắn nghe lời nói của ngươi ta muốn xin ngươi giúp đỡ một việc Dương chiếc cử giả cười nói Hả? Dương công tử mời nói Ta muốn xin ngươi giúp đỡ ta lấy được vạn diệu yêu liên Sau khi đạt được tất có hậu tạ Thậm chí ta có thể tiến cử ngươi cho phụ thân ta để cho phụ thân ta thu ngươi làm đệ tử nhập thức Thế nào? Dương Chí Cử vẫn giả cười nói. “Ha ha ha, Dương Công Tử nói đùa ta hiện tại không phải đang giúp các ngươi sao? Diêm Xuyên cười nói. Không, ý ta nói là giúp ta lấy được, chỉ giúp ta lấy được. Dương Chí Cử vội la lên. Diêm Xuyên nhìn Dương Chí Cử với thần sắc hài hước. Đến lúc đó, ta cũng không biết kết quả sẽ thế nào. Dương công tử cứ theo sát một chục thì vẫn có cơ hội lấy được vạn Diệu yêu liên. Diêm xuyên cười nói. Tốt, tốt, tốt. Dương chiếc cử cho rằng Diêm xuyên đáp ứng mà lập tức đại hỷ. Diêm công tử. Ngoài lời bỗng nhiên truyền vào âm thanh của mặt vũ hề. Thần sắc Dương chiếc cử khẽ động rồi lập tức nói. Như thế ta đây cáo tự. Ừ. Diêm xuyên ngật ngật đầu. Dương chiếc cử vội vàng đi ra ngoài còn mặc vũ hề thì mang theo đám người thanh long đi vào. Thấy Dương chiếc cử rời đi thì mặc vũ hề liền nhớ mày nhìn Diêm xuyên, nhưng nàng lại lựa chọn không hỏi. Đã trở về. Diêm xuyên nhìn đám người thanh long hỏi. Đúng vậy, đại khái cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Nhưng mà có cao thủ nấp trong bóng tối hay không thì cũng không rõ lắm. Thanh Long cười nói. Liên hợp chư hùng, việc này giao cho văn nhược tiên sinh là được. Diêm xuyên cười nói. Việc này tự nhiên không dám làm phiên Diêm công tử, nhưng mà tại lúc ta trở lại thì thấy được người của đại yến quốc. Thanh Long khẳng định nói. Hả? Người yến quốc? Diêm xuyên có chút ngoài ý muốn. Hẳn là vậy. Nhìn bộ dàng thì cũng có thân phận không thấp tại Yến Quốc ngươi. Có ba người lực cảnh viên mạng đi theo. Giờ phút này đang rằng có với đại cung phụng của đại trịnh Quốc. Thanh Long gật đầu nói. Đại cung phụng của trịnh Quốc. Lưu Cường: Hắn còn chưa chết. Thần sắc Diêm xuyên hơi động. Bên ngoài vòng bảo hộ thiên triệt, một khe núi rộng lớn. Bốn phía khe núi. Vây quanh gần trăm người. Nhìn thế đứng thì rõ ràng không phải là cùng đường. Mà giống như đang xem náo nhiệt. Trăm người vây lại mà nhìn chầm chầm vào tình cảnh đối chọi ở trung tâm. Một bên là hai người. Một người trong đó là Lưu Cương Đại Cung Phụng của Trịnh Quốc. Yêu xà bị diêm xuyên ăn Mà hắn giờ phút này lại ở đây Lưu cương cực kỳ cung kính cúi đầu về một nam tử trung niên mặc một cái áo dài rộng rãi và hoa lệ Khuôn mặt nam tử rộng lớn trong mặt lộ ra một cổ khí thế điên cuồng bá đạo Mà ở đối diện hai người là một thiếu niên cực kỳ quý khí khí thế cao quý Thiếu niên thân đeo một thanh trường kiếm màu tím Phía sau có ba lão già đều đang trợn mắt nhìn về đối diện. Lưu cương cung kính nói với nam tử trung niên. Một giả vương, hắn chính là thái tử của Yến Quốc. Nam tử trung niên nhìn lưu cương rồi lộ ra một y cười nhạt nói. Lưu cương, ngươi còn lo lắng gì? Ta nếu như đáp ướm thu ngươi làm đồ đệ thì tự nhiên là thừa nhận ngươi là đệ tử. Hoàng thất trịnh quốc là tử tôn của ta, ngươi nếu như một lòng vì trịnh quốc thì ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Vâng Tạ Sư Tôn Lưu Cương Hưng Phấn nói Năm đó ta cùng nói với Diêm Đào công việc giữa hai nước phạm nhân ta và hắn sẽ không nhúng tay vào. Diêm Đào chết rồi ta cũng không thể nuốt lời ta sẽ không nhúng tay vào. Về phần ngươi Ngươi làm thế nào thì sẽ là sự tình của ngươi? Mục giả vương thẳng nhiên nói, Vâng, đệ tử biết phải làm thế nào? Lưu cương ngầm hiểu nói, Ừ, mục giả vương gật gật đầu. Lưu cương lại tiếp tục nhìn về bốn người ở đối duyên, đặc biệt là thiếu niên cầm đầu. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi. Cùng tuổi với Diêm Xuyên nhưng tướng mạo càng thêm thanh tú. Hai đầu lông mày để lộ ra một cổ khí khái hào hùng rất mãnh liệt. Diêm vô địch lời nói của ngươi lúc trước vẫn còn giữ. Lưu cương cười nói. Yến thái tử Diêm vô địch gật đầu nói. Ta tự nhiên có thể đại biểu cho phụ vương, đại biểu cho đại Yến, nhưng ngươi thì sao? Ngư chẳng qua cũng chỉ là cung phụng của trịnh quốc mà thôi. Sư tôn ta là một giả vương của trịnh quốc. Bởi vì sư tôn ta làm chứng cho nên ta tự nhiên có thể đại biểu cho đại trịnh. Lưu cương liền nói. Diêm vô địch nhìn về một giả vương. Đúng vậy. Một giả vương cười gật gật đầu. Diêm vô địch thấy một giả vương gật đầu liền hét một hơi thật sâu mà nói. Tốt, đã như vậy so đấu liền so đấu ác. Ta cùng chiến đầu với ngươi, dùng sáu thành của Nam Cương Yến Quốc đánh cuộc với sáu thành Bắc Cương Trịnh Quốc ngươi. Một trận chiến định thắng bại. Tốt, Lưu Cương hài lòng nói. Một giả vương đứng bên lạnh nhạt nhìn. Thái tử. Ba người sau lưng diêm vô địch lo lắng nói Ba vị cung phụng không cần lo lắng Sư tôn ta chỉ điều tra bốn phía một vòng sẽ nhanh chóng trở về Ta cùng với lưu cương so tài công binh Một giả vương sẽ không làm gì ta đâu Diêm vô địch lắc lan đầu nói Được rồi thái tử cẩn thận Ba người hơi lui lại Gần trăm người vây quanh bốn phía đều có chút tò mò nhìn Trung tâm chỉ còn lại hai người diêm vô địch cùng với Lưu Cương Diêm vô địch lực cảnh tầm chính xin chỉ giáo Diêm vô địch nhẹ nhàng rút thanh trường kiếm màu tìm ra và nói Lực cảnh tầm chính Ha ha không nên nhiều lời đến đây đi Lưu cương sờ sờ lên đầu trọc của mình rồi cũng rút thiết kiếm ra. Người vây quanh bốn phía đều khinh miệt nhìn về diêm vô địch. Lực cảnh tầng 9 Phạm nhân này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Biết rõ lưu cương là lực cảnh tầng 10 mà cũng dám khiêu chiến. Có một giả vương nâng đỡ thì diêm vô địch này nhất định phải thua. Yến quốc Giống như trước kia có diêm đào trấn giữ, đáng tiếc á. Bốn phía truyền đến những âm thanh tiếc hận, nhưng diêm vô địch lại không lưu tâm. Gió nhẹ thổi bay mái tóc xanh của diêm vô địch. Hai mặt hắn hiếp lại rồi mở ra. Trường kiếm trong tay lập tức đâm tới lưu cương. Ông! Kiếm tím phá vỡ hư không trong nháy mắt đã đến trước mặt lưu cương. Cũng chỉ có như vậy. Lưu cương hơi khinh thường nói. Trên thân thiết kiếm tràn ra một tia khí đen. Hơi chuyên liền muốn đụng vào kiếm tím. Nhưng trong tích tắc này thì kiếm tìm hơi lệch đi rồi tránh thoát thiết kiếm một cách rất ủi dị. Hơn nữa lập tức đâm vào vị trí chui kiếm của lưu cương. Đến tay lưu cương tê rân thiết kiếm thiếu chút nữa thì rời khỏi tay. Hả? Lưu cương biến sắc. Đinh, đinh, đinh. Trường kiếm của diêm vô địch kiếm sau lại nhanh hơn kiếm trước. Tuy rằng lực lượng không bằng lưu cương nhưng tộc độ lại không hề chậm. Lại thêm dùng kiếm pháp tinh Diệu li tiếp làm cho lưu cương lui về phía sau. Đại hà thao thao, diêm đạo vô tận. Diêm vô địch quát lớn. Lập tức kiếm pháp trong tay cũng như nước sông cuồn cuộn từng lớp sóng cứ trùng kích vào Lưu Cương. Sao, sao lại như vậy? Lưu Cương rõ ràng lại liên tục bị đánh lui. Trong nháy mắt hắn rõ ràng lại bị Diêm vô địch áp chế không cách nào phải kích. Ánh mắt người vậy quanh bốn phía lập tức sáng ngời. Đây là kiếm pháp năm đó do Diêm đào sáng chế thao thao kiếm quý Đúng vậy. Ta năm đó có gặp qua Đại Hà Tôn Diêm Đào. Thao thao kiếm quyết ra trăm chiến trăm thắng. Thiếu niên này lại rõ ràng học được bảy phần hàm suốt. Thật tốt kiếm pháp. Tiếng tán thưởng không ngừng vang lên. Ba tên cung phụng cũng thầm thở ra một hơi. Một giả vương nhớ lông mày lại, hơi ngưng trọng nhìn về kiếm pháp của Diêm Vô Địch. Bằng từng này tôi mà kiếm pháp lại đạt đến trình độ như vậy. Một giả vương câu mày nói. Thao thao thiên Hà thiên Văn khuyên lạc. Diêm vô địch hét to một tiếng. Trường kiếm trong tay lập tức một phát ra ánh sáng tím chói mặt rồi dường như hóa thành một con sông lớn mà quét về lưu cương. Mà Diêm vô địch cũng dường như trong nháy mắt hòa làm một thể với sông lớn rồi như biến mất ở bên trong kiếm pháp vậy. Ẩm! Um, Lưu cương bay ngược ra ngoài, thiết kiếp trong tay lại càng lập tức nước vỡ rời đầy đất. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lưu cương kinh hãi nhìn về Diêm vô địch. Dường như hắn không thể tin được mình lại bại bởi một thiếu niên. Toa hoa mắt sao? Diêm vô địch biến mất trong sông kiếm. Người kiếm hợp nhất. Không thể nào, hắn mới bao nhiêu tuổi sao có có thể lĩnh ngộ được người kiếm hợp nhất. Bốn phía lập tức truyền đến nhưng âm thanh nghị luận, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt không tin. Trời sinh kiếm cốt. Mục giả vương bỗng nhiên mở miệng nói. Hả? Tất cả mọi người nhìn về mục giả vương. Không thể tưởng được bên trong hậu bối của Diêm đào lại có một người là trời sinh kiếm cốt, người kiếm hợp nhất. Trời sinh kiếm cốt. Tiểu tử, người nguyện bái ta làm thầy. Một giả vương lập tức kêu lên. Không cần ta đã có sư thượng Diêm vô địch ngạo khí nói. Ngươi đã có sư thượng Thanh kiếm tím trong tay ngươi không phải là phàm phẩm. Là sư tôn mà ngươi gọi tặng cho sao? Một giả vương thẳng nhiên nói. Đúng vậy. Kiếm tên là tử thanh, lúc bái sư ta đã hướng sư tôn thề, dùng thanh kiếm tử thanh này đánh bại thiên hạ chưa kiếm. Diêm vô địch khẳng định nói. Cuồn vọng, chính là phàm nhân cũng dám nói đánh bại hết thiên hạ chưa kiếm. Lưu cương. Một giả vương trầm giọng nói. Có đệ tử Lưu cương bò từ mặt đất lên Khó miệng tràn máu nói Hôm này Phi sư ban cho ngươi phi kiếm Lưu quan có thể ở ngoài Ngàn dặm lấy đầu người Một giả vương trầm giọng nói Trong lúc nói chuyện Thì hắn lật tay liền Có một thanh trường kiếm màu xanh Xuất hiện trong lòng bàn tay Phi kiếm Ánh mặt lưu cương sáng lên Vị sư giúp ngươi luyện hóa phi kiếm rồi lại đến so đấu tiếp. Mục giả vương quát. Vâng. Lưu cương hưng phấn nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 1 chương 33 Diêm Xuyên bảo vệ cháu. Giờ. Y. E. Mơn. Vô địch ta đến đây. ha hà, hà hà. Lưu cương hưng phấn kêu lên. Cách Lưu Cương hơn hai thước một thanh trường kiếm màu xanh đen nổi trên không trung. Trong lúc Lưu Cương nói chuyện, phi kiếm phủ động, bay vòng quanh Lưu Cương, di chuyển tùy theo ý nghĩ của hắn một cách tự nhiên giống như đây chính là tay chân của hắn vậy. Một giả vương đứng một bên lẳng lặng nhìn, gần trăm người vây quanh bỗng dương trầm mặt. Ba vị cung phụng yến quốc lộ ra vẻ lo lắng. Diêm vô địch tay cầm kiếm tử thanh, vẻ mặt ngưng trọng đứng nhìn. Đến! Diêm vô địch không chút lùi bước. Hưu! Phi kiếm của lưu cương trong nháy mắt bắn tới trước mặt diêm vô địch. Đến! Hai thanh kiếm tử thanh, lưu quang ầm ầm va chạm vào nhau. Lưu quan mặc dù là phi kiếm. Nhưng lực đạo so với tử thanh lại không kém bao nhiêu. Hai thanh kiếm và chạm vào nhau rồi tách ra. Lưu cương hai tay vẫy động. Rất nhanh khống chế lưu quan dịch chuyển. Hướng bình hông diêm vô địch chém tới. Đinh! Diêm vô địch quả thật là thiên tài kiếm đạo. Một chiêu hồi kiếm liền có thể ngăn trở lưu quan chém tới. Nhưng phi kiếm đúng là rất hữu dị. Hoàn toàn không vướng bận như khi có người cầm kiếm. Liền có thể ở nhiều góc độ bất đồng mà ám toán. Hơn nữa mỗi kiếm đều là kiếm trí mạng. Đơn, đơn, đơn. Lưu cương chỉ huy phi kiếm tấn công cực nhanh. Như bảo tố cuốn về phía diêm vô địch. Trong khi đó bản thân hắn thì đang đứng cách đó hơn 50 trượng. Căn bản là đứng ở thế bất bại. Hà <cười> hà <cười> diêm vô địch, kiếm của người quá ngắn, căn bản không thể gây thương tổn cho ta. Sớm muộn gì ngươi cũng thất bại mà thôi, hay là ngươi nhận thu ngay bây giờ luôn đi. Lưu cương hương phấn chỉ huy phi kiếm, phi kiếm đấu với trường kiếm, diêm vô địch khẳng định thất bại rồi. Diêm vô địch chỉ có thể phòng thủ, căn bản không cách nào công kích Lưu Cương, làm sao có thể thắng đây? Nhận thua đi a, thua có 6 cái thành trì thôi. Bốn phía truyền đến những âm thanh xì xào nghị luận. Diêm vô địch muốn kiếm chống đỡ cực kỳ chật vật. Nhiều lần thiếu chút nữa mất mạng do phi kiếm ám toán. Thế nhưng trong lúc này một giả vương phiếu đối diện hai mắt hiếp lại. Trời sinh kiếm cốt. Quả nhiên không hổ là trời sinh kiếm cốt. Mới vừa rồi còn hốt hoảng không chịu nổi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thiết ứng với thế công của phi kiếm rồi sao? Kẻ này bất phàm, lưu lại chắc chắn sau này sẽ thành đại họa. Một giả vương hai mắt ngưng trọng. Bên trong ốm tay áo, ngón tay một giả vương khẽ cong Ông! Phi kiếm đột nhiên bột phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Ẩm! A Phi kiếm đột nhiên phát ra uy lực cường đại gấp mấy lần bình thường va chạm kịch liệt với trường kiếm. Diêm vô địch ngay lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Bùng! Diêm vô địch rơi xuống mặt đất. Ông! Phi kiếm đột nhiên bắn tới trước mặt diêm vô địch. chỉ thẳng vào cổ họng của hắn. Ngươi thua rồi. Lưu cương hưng phấn kêu lên. Diêm vô địch lít nhìn phi kiếm trước mặt. Trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Sáu thành trì nam cương chờ chúng ta đi ra phong thủy trận trịnh quốc. Các người liền có thể phái người tới tiếp quản. Diêm vô địch tuy không cam lòng nhưng vẫn tung thủ hứa hẹn